Mà chuyện này Nguyệt sư cũng không hy vọng xảy ra. Tuy rằng mười tên thánh giai cùng tộc Hoàng Kim đã gia nhập. Khiến thực lực của thú nhân đế quốc tăng nhanh. Nhưng chiến tranh không thể chấm dứt nhờ một vạn tên Hoàng Kim sư tộc và mười tên thánh giai. Ba nếu người ở đây thì thật tốt. Nguyệt sư tự trên ghế rồi nhớ tới cha hắn, một người cha nuôi kiêu ngạo. Phải tiêu diệt mọi mối hiểm nguy từ trong trứng nước. Đây là lời dạy của Cao Lôi Hoa với huynh đệ bọn họ. Nhưng hiện tại Nguyệt Sư phát hiện. Cho dù làm như thế nào hắn cũng không thể làm như ba của mình. xử lý dân, dơ quy quy, y cơm nhân của mình không cần tìm một lý do nào. Chỉ cần có uy hiếp thì kẻ thù chắc chẳng bị tiêu diệt. Nguyệt sư cũng muốn làm vậy, nhưng khi hắn muốn làm thế, điều hắn cần phải suy nghĩ thì còn quá nhiều. Ba à, nếu con có một nửa sự quyết đoán của ba thì hay biết mấy? Nguyệt sư cười khổ nói. Hiện tại, hắn rất hy vọng có thể thấy được người cha nuôi của mình xuất hiện. Rồi đem nhân quốc gia muốn duy trì độc lập cho hổ tộc đập chết hết. Để rồi mình có thể thoải mái đứng lên trên cao nhìn mấy đế quốc khốn nạn kia. Ba à, con rất nhớ ba giờ đây, sâu thẳng trong linh hồn thú hoàng vĩ đại phát ra một tiếng kêu. Hắn phát hiện ra từ khi chào đời tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy nhớ cha nuôi tới vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 404 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 404 thằng nào muốn gây chuyện ta tiếp hết Thủ lĩnh của miên dương cựu tộc dương khai thái đang rất mệt mỏi Hiện tại trong la nhân thành của bỉ môn đế quốc đang chuẩn bị tiếp một vị khách lớn Thủ lĩnh của miên dương tộc dương khai thái đang buồn bực ngồi trong đại điện Bên cạnh hắn là 16 người đại biểu cho các quốc nghi nhân loại Được sắp xếp thành hai hàng 8 người ngồi bên cạnh Dương Khai Thái Trong đó có quan minh đế quốc, chiến thần đế quốc và những quốc gia hùng mạnh khác Dương Khai Thái tay chống cắm, mắt vô thần nhìn 16 người này 16 người này như 16 khẩu ác vắng liên tiếp vào tay của của hắn Mà nội dung mà họ nói cũng chỉ xung quanh những thứ như phản đối thú nhân đế quốc không cho hổ tộc giành độc lập. Phản đối thú nhân đế quốc vì ngăn không cho hổ tộc giành độc lập mà dùng thủ đoạn bạo lực. Mẹ nó, 16 quốc gia này chắc chắn là người đỡ đầu cho hỗ tộc. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại thủ lĩnh cường tộc biểu môi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra hộ tộc muốn độc lập cũng phải tốn một phen công phu. Hai ngày trước, Nguyệt Sư Bệ Hạ gọi hắn tới đây, rồi phân phó hắn tiếp đãi 16 vị sứ giả này. Dương khai thái nhớ. Nguyệt Sư đã từng nói với hắn một câu chỉ có Dương tộc mỏi có đủ sức để chịu đựng 16 tên sứ giả này. Nguyệt Sư Bệ Hạ quả thật cao tay. Nếu không phải tính tình lão Dương ta tốt, thật đúng là không đỡ được bọn chúng. Nếu đổi người khác thì có lẽ bọn họ đã rút búa ra chém rồi. Bức đắc dĩ nhìn 16 tên sứ giả, Dương khai thái hiếp mắt nhìn xung quanh. Kỳ thật, từ 2 ngày trước, Nguyệt Sư đã mang gần như toàn bộ tinh anh của thú tộc tới hổ tộc Mạnh Hổ Thành rồi. Hiện tại bọn người này ngồi lại đây cũng chỉ là vô dụng. Thời gian đã qua 2 ngày, 16 quốc gia cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Trong thời gian này, bất kỳ vị sứ giả này cũng đã cố gắng bày ra ý tứ của mình mà tên thú nhân kia vẫn cứ ngồi ngây ngốc trước mặt bọn họ. Cuối cùng các vị sứ giả đã tức giận. Này ta nói cho lão Sơn Dương nhà ngươi biết. Một vị sứ giả đứng lên nói, hắn là đại biểu của thương nghiệp liên minh thú nhân đế quốc có thái độ gì vậy? Các ngươi tính gì vậy? Đây là cách đất nước của các ngươi đối xử với sứ giả của 16 đế quốc sao? Cho dù không lễ phép cũng phải đến một mức nào đó thôi chứ. Trời ơi, nhạc phúc huynh! Chuyện này cũng không có biện pháp. Nghe nói hiện giờ thú nhân đế quốc do một tên tiểu tử làm thú hoàng nên mới không có lễ nghĩa như vào đó. Một người nữa lại đứng lên cạnh khóng thú nhân đế quốc. Khi tổ chức vận hội, thú nhân đế quốc không nên có bạo động. Nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy. Một nam nhân gầy gò đứng lên quát dương khai thái. Mẹ nó gọi người chủ trì của các ngươi ra đây. Chúng ta tuyệt không đồng ý việc thú nhân đế quốc sử dụng bạo lực đối với hổ tột. Hôm nay chúng ta phải nhân được một câu trả lời thuyết phục. Không đừng trách chúng ta. Tên mập mạp của Thương nghiệp Liên minh hung hăng nói với Dương Khai Thái nếu trong sáng nay. Chúng ta không nhân được câu trả lời. Thì hậu quả thú nhân đế quốc của các ngươi tự mình gánh vác. Gọi người điều hành của các ngươi ra. Kêu người đại biểu của thú nhân đế quốc ra đây. Có người đi trước thì có kẻ theo sau. Nơi này biến thành một mảng nháo loạn. Thảm rồi dưới tiếng gầm rốt của 16 người này. Dương khai thái phát khổ. Hắn âm thầm lao mồ hôi lạnh rồi quay lại nhìn hai dũng sĩ hoàng kim sư tộc cùng một hoàng kim sư tử thanh giai đang ẩn nấp gần đó. Có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy, lòng dương khai thái cũng yên hơn. Nhưng hiện tại, việc đã tới mức sinh tử của thú nhân đế quốc. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì bây giờ. Nghe lời nói của bọn họ nếu không nghe được câu trả lời vù lòng bọn họ sẽ gây bất lợi cho thú nhân đế quốc. Sự tình đã tăng đến mức độ này rồi thì một tiểu tộc trưởng nhỏ con như hắn không thể quyết định được rồi. a thần thú vị dạy cầu người hãy cứu giúp con dân đáng thương của người. Dương Khai Thái chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Chi... Dường như ứng với lời nguyện của Dương Khai Thái trong Đại Điện xuất hiện một nhân loại trong tầm mắt của mọi người. Khi thân ảnh đó xuất hiện tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chầm chầm vào nam nhân kia. Ta chưa vào cửa đã thấy ồn như vậy. Lão Cao đẩy cửa vào với bộ mặt khó chịu. Là một nhân loại. Hơn nữa lại còn một nam nhân rất trẻ tuổi. Ánh mắt của 16 vị đại sư dán vào người trẻ tuổi này. Rồi bọn họ nghi hoặc. Người thanh niên này rõ ràng là nhân loại tại sao lại có thể hành động tự nhiên trong thú nhân đế quốc vậy? Hơn nữa trên người này còn không thấy một chút năng lượng dao động nào. Trời ơi, là hắn. Xong rồi, tại sao hắn ở đây? Người ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái khi nhìn thấy người vừa tiến vào khuôn mặt hắn trở nên tái nhật. Hắn là đại biểu của quốc gia nhân loại mạnh nhất quan minh đế quốc. Bởi vì hắn là người của quan minh đế quốc nên hắn mới nhận ra được nam tử trẻ tuổi này. Hắn vẫn cảm thấy sợ hãi người này từ tận sâu trong linh hồn. Nam nhân này ở quan minh đế quốc còn được biết với một cái tên ác mộng của quan minh đế quốc Cao Lôi Hoa. Nhớ lại vụ việc Thái tử Y pha và hồ nữ kia, vấn đề mà khơi màu cuộc chiến với thú nhân đế quốc. Nhưng sau này, nam nhân đáng sợ này xuất hiện ở trước của hoàng cung của quan minh đế quốc, rồi dùng sức mạnh đánh bại lực lượng pháp sư mạnh nhất đế quốc. Hơn nữa còn giết chết cả một đại đội lôi hệ Pháp Sư. Như là không cùng một đẳng cấp lôi hệ Pháp Sư trước mắt hắn chẳng khác nào một con kiến bị giết hại rất dễ dàng. Lúc đó, hắn rất vinh hạnh ở trong hoàng cung quan minh đế quốc và cũng rất may mắn chúng kiến được thủ đoạn của đối phương. Nên hắn vẫn rất sợ nam nhân trước mặt này. Hắn biết rằng nam nhân này không hề vô hại như vẻ bề ngoài của mình. Nhưng tại sao tên này lại tới đây? Sứ giả của quan minh đế quốc nhìn trộm cao lôi hoa. Chẳng lẽ, Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện khác thú hoàng của bỉ môn đế quốc là nguyệt sư là một đứa bé. Mà trong trí nhỏ của hắn, Tên Cao Lôi Hoa này đã từng vì người con trai tên là Saga mà tiêu diệt cả nhà thân vương Peter La Sen. minh thần vĩ đại tại thượng, cầu mong hắn không nhìn thấy con. Sứ giả của Quang Minh đế quốc thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng thật không may, Quang Minh nữ thần lại có quan hệ mập mờ với Cao Lôi Hoa. Nếu cho dù hắn có cầu nguyện đến mỏi mồm thì quang minh nữ thần cũng không đáp ứng. Lão Cao nhìn qua hắn rồi nở nụ cười. Vài ngày trước, vì muốn phân rõ xem 16 sứ giả ở quốc gia nào nên Dương khai thái đã dơn. Dơn Quy Quy u, Vinh Quy Quy u, A Họ một khối quốc huy. Cao lôi hoa đã sống tại quan minh đế quốc cũng được một khoảng thời gian. Nên hắn cũng rất quen thuộc với quốc huy của quan minh đế quốc. Đó là một vầm thái dương màu trắng bên trong đó có một khỏa thập tự. Người của quan minh đế quốc Cao lôi hoa thơm thuế nhìn xứ giả của quan minh đế quốc. Đúng vậy Cao lôi hoa các hạ thật vinh hạnh khi gặp ngài. Tôi là đại sứ của quan minh đế quốc phái tới đây cho kỳ thế vận hội sắp tới. Ngài đừng hiểu nhầm, chúng tôi không có ác ý. Quan minh đế quốc cũng là một trong những người tổ chức thế vận hội, lần vận hội này chúng tôi sẽ đến. Sứ giả của quan minh đế quốc rụt rè nói, khi trả lời thỉnh thoảng hắn còn phải liếc mắt nhìn cao lôi hoa. Hắn sợ nếu nói sai hắn sẽ phải theo chân thân vương Peter La Sen. Khi sứ giả của quan minh đế quốc lộ ra bộ mặt hoảng sợ này, 15 người khác cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc Bọn họ vốn không cảm giác được một chút lực lượng nào trên người thanh niên này. Nếu nhìn vào tầm năng lượng giao đông này, người thanh niên này căn bản không có chút lực lượng nào. Vậy tại sao quan minh đế quốc lại phải sợ một người như vậy? Chẳng lẽ người thanh niên này thuộc một quốc gia rất mạnh mẽ? Mà cũng không phải vậy. Phải biết rằng quan minh đế quốc là quốc gia hùng mạnh nhất trên đại lục. Làm sao có quốc gia nào mạnh hơn được? Rồi tất cả các đại biểu của 15 nước đều lộ ra biểu tình kinh miệt. Đường đường là đại biểu của quan minh đế quốc mà lại bị một người không có sức mạnh dọa tới mức độ này. Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt của đám người này trở thành hoảng sợ. Một cổ áp lực nhanh chóng lan ra khắp đại điện. Loại khí khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều không tự chủ nhìn vào nơi phát ra cổ ư áp cao lôi hoa. Chật các ngươi cũng biết sợ cơ à. Hỏi các ngươi, lúc nãy các ngươi ầm ĩ cái gì cao lôi hoa liếc mắt nhìn những người ở trong đại điện. Phàm là ai bị ánh mắt của cao lôi hoa quét qua đều không nhịn được cúi đầu xuống. Không ai dám đối diện với con mắt đen đó. Hừ cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng. Lúc ở ngoài, hắn nghe được bên trong điện đã phát ra những câu kêu ngạo khiến hắn phải tức giận. Sao Cho các ngươi ầm các ngươi không âm cao lôi hoa cười lạnh một tiếng không nói thì cút đi cho ta. Thanh âm của cao lôi hoa không cao nhưng lại truyền được đến hết tai của các sứ giả. Trở về nói với chủ của các ngươi. Cao lôi hoa đến cạnh sứ giả của quang minh đế quốc bảo bọn ngu kia thông minh lên một tí. Nếu không đứa nào muốn dương oai ta đều tiếp hết. Bây giờ cút hết đi. Ta không hy vọng các ngươi ở đây. Cao lôi hoa đập mạnh lên bàn hội nghị ầm mọi người đều trợn mắt nhìn, hóa ra cái bàn đã bị biến thành bụi phấn. Ngươi, ngươi đe dọa ta sao một ngón tay đeo nhẫn chỉ về phía cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 405 truyện audio được phát hành tại truyện Chương bốn trăm linh năm cha con đồng lòng ngươi, ngươi là ai? Ngươi đang dè dọa ta sao? Ngón tay đeo nhẫn đó chỉ về phía cao lôi hoa. Ngón tay béo mút đó đeo đầy những chiếc nhẫn lấp lánh đá quý. Chủ nhân của cánh tay này chính là đại sứ của liên minh thương nghiệp của đế quốc thương nghiệp. Hắn gân cổ lên nói ngươi có biết hành vi của ngươi có ý nghĩa gì không hả? Nói cho ngươi biết, ngươi lúc này đang đe dọa, uy hiếp một đại sứ đại diện cho cả một cường quốc nhạc Phúc Kim đắc ý chỉ vào cao lôi hoa quát. Tuy em ngại khí thế mà cao lôi hoa phát ra, nhưng lúc này trong lòng hắn không có từ ngữ nào để miêu tả cảm giác sung sướng hưng phấn lúc này. Vừa rồi đại sứ của quan minh đế quốc vừa đối mặt với gã trẻ tuổi này thì lập tức có vẻ sợ hãi không thôi. Mà bây giờ, hắn lại có thể ra mặt đứng ra chất vấn gã trẻ tuổi này. Lập tức có cảm giác mình trên cơ quan minh đế quốc. Loại cảm giác này thật là phê. Rất phê. Phải biết rằng, Bởi vì nguyên nhân đế quốc thương nghiệp là một liên minh các thương nghiên. Tuy rằng giàu có. Nhưng về các mặt khác của một đất nước thì vẫn còn kém rất nhiều. Cho nên ở trong số 16 vị đại sứ các nước ở đây thì gã mập nhạc Phúc Kim này có cảm giác thu sút rất nhiều. Mà bây giờ... Trong lúc các đại sứ các nước đang e ngại trước khí thế của Cao Lôi Hòa thì hắn lại có gan ra mơn. U Vinh Quy Quy T Cảm giác này thật sự làm cho mập mạc nhạc Phúc Kim cảm thấy quá tuyệt vời. Mà đứng trước hành vi của mập mạc nhạc Phúc Kim thì 14 vị đại sứ trừ quan minh đế quốc ra lập tức như được một hồi chuông cảnh tỉnh. Cả 14 người đều nghĩ không ngờ 16 người lại bị khí thế cảo một gã thanh niên do cho khiếp phải. Thậm chí có ý bỏ chạy nữa. Nghĩ vậy cả 14 người đều cảm thấy mắc mặt, nhục thật. Anh bạn trẻ tuy ta không biết người ở Bi Môn Trung Hoa có thân phận gì. Nhưng lúc này đây... Ngươi hẳn nên đang đại diện cho đế quốc bỉ môn Trung Hoa đúng không nhạc phúc kim chỉ vào cao lôi hoa nói ta muốn biết Chẳng lẽ hành động vừa rồi của ngươi là đại biểu cho các chiêu đại đón tiếp khách của đế quốc hay sao các ngươi mà cũng sướng làm khách của đế quốc bỉ môn sao Cao lôi hoa thật sự bội phục bọn người vô sĩ trước mặt Quấy nhiễu nội chính của người khác Còn dùng hành động thực tế để duy trì hổ tộc độc lập người như vậy mà vẫn còn mặc dày tự nhận mình là khách quý của đế quốc người ta. Cao lôi hoa biểu môi tên vô sĩ. Ta nhớ rõ ta có nói rõ với các ngươi rồi, lúc này các ngươi có thể đứng dậy và phán đi cuồng vọng. Tên kiêu ngạo. Dùng máu tươi của ngươi để trả giá đi nhóm thị vệ đằng sau các đại sứ lập tức tức tối. Rút trường kiếm bên hôn ra. xông lên tấn công cao lôi hoa. Mà 15 vị đại sứ vẫn ngồi yên trên ghế của mình. Dùng ánh mắt trêu trọc giống như đang xem kịch vui nhìn đám thị vệ xông đến phía cao lôi hoa. Thu hồi đau của các ngươi đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Đại sứ quan minh đế quốc đau khổ đưa ra lời khuyên, nhưng lời khuyên bảo của lão không khiến 15 vị đại sứ quán cảm kích mà dừng lại, mà chỉ tăng thêm sự khinh thường trong con mắt của 15 vị này đối với quan minh đế quốc. Đại sứ quan minh đế quốc tôn kính, sự nhát gan của ngươi đã khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn thay. Nhạc phúc kim không chút do dự bồi thêm dầu vào lửa từ khi nào mà lá gan của ngươi lại trở nên nhỏ như gan thương thử một loại chuột thế sắc mặt của vị đại sứ quan minh đế quốc trở nên khó coi hẳn. Gan thương thử. Một loại ma thú cấp thấp. Thậm chí có người còn đánh giá cấp bập của nó thấp hơn ly me. Bởi vì loại ma thú này căn bản không có chút lá gan. Cho dù đối phương có yếu hơn nó, để đầu cưỡi cổ nó có cũng không có phản kháng. Các đại sứ đều ném ánh mắt khinh bưởi nhìn về phía đại sứ quan minh đế quốc. Sau đó không khỏi đắc ý nhìn những tên thị vệ của mình đang lao tới. Có thể theo bọn họ vào lãnh thổ đế quốc thú nhân. Tất nhiên trình độ của những cận về này không phải là kiếm sĩ phổ thông bình thường rồi. Những thị vệ này đều có thực lực ngoài cấp 5. Mười mấy chiến sĩ cấp 5 cùng xong tới thù cho dù một gã cường giả cấp 6 cũng không khỏi luống cuốn tay chân. Bọn họ rất muốn xem Cao Lôi Hoa sẽ làm như thế nào khi đối mặt những thị vệ này. Cả nhóm thị vệ bước lại gần về phía Cao Lôi Hoa. Dưới sự đồng ý ngầm của 15 vị đại sứ. Lá gan của bọn họ cũng tăng lên không dở phải làm sao đây Dương tộc Dương khai thái quay đầu nhìn những dũng sĩ của Hoàng Kim sư tộc. Lão Dương Không cần sợ Chờ xem kịch vua Dương Dương Quy Quy Dù Hương A Dù Vị dũng sĩ Hoàng Kim sư tột dùng ánh mắt treo chọ nhìn những tên ngu đang đi tới. Chẳng lẽ mấy tên này đầu bị vào nước làm cho nhũng cả rồi à? Chỉ cần nhìn khí thế mà người đó tỏa ra đủ biết người đó mạnh cỡ nào rồi. Chẳng lẽ bọn người kia cho rằng chỉ vài kiếm sĩ cấp 5 là có thể xử lý được người đàn ông mà cả đế quốc thú nhân bội phục sao? Tất nhiên đám thị vệ đại sứ không biết suy nghĩ trong lòng những dũng sĩ hoàng kim sư tộc rồi. Bọn họ nắm chặt trường kiếm. Vội vàng muốn ra oai trước mặt đại sứ của nước mình. Oanh oanh oanh những tiếng nổ mạnh từ hướng cửa chính phát ra. Cửa đại điện của thú nhân bị môn Trung Hoa dành để tiếc những vị khách quý bị người tôn vào. Sau đó 6 người cao lôi hoa tầm 10 thước mạnh mẽ đi vào Cánh cửa đại điện của Bỉ Môn dành tiếp khách cao lôi hoa tầm 20 thước Cũng dư cho 6 gã cự nhân cao lôi hoa tầm 10 thước này đi vào Lúc 6 người khổng lồ này đi vào trong đại điện Tất cả mọi người lập tức hít một hơi thật sâu đầy kinh hãi Đây là 6 gã cự nhân to lớn như những bức tượng thiên thần Cả sáu người có nước da màu cổ đồng. Cơ thể săn chắc nhìn như ngọn núi nhỏ. Một người khôi ngô to lớn như một ngọn núi. Cánh tay tràn đầy lực lượng. Không ai dám nghi ngờ uy lực sát thương của sáu người này. Chỉ cần nắm đấm của bọn họ hạ xuống. Chắc chắn một mạng đi tung. Cả nhóm thị vệ hoảng sợ nhìn những cự nhân độc nhãn đó, trong mắt những cự nhân đó toát ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt bọn họ làm cho mười mấy thị vệ thầm nuốt nước bọt, cả người run rẩy rên rỉ. Mà sự rên rỉ này không phải từ cổ họng họ phát ra, mà đến từ đằng sau trán họ, nơi cất chứa linh hồn đang sợ sệt run rẩy. Đây là chuyện gì? Thú nhân đế quốc sao lại có thể xuất hiện cự nhân? Đại sứ các nước run rẩy nhìn những cự nhân này. Vì cái gì mà ánh mắt của sáu gã cự nhân có vẻ không được tốt cho lắm? Trời ạ! Người khổng lồ cự nhân chính là loại người được ghi trong những cuốn sách cổ mà thôi. Sáu gã cự nhân nhìn một vòng. Sau đó con mắt duy nhất khinh miệt nhìn trường kiếm trong tay những thị vệ này. Đối với cự nhân mà nói, hình như bọn nó đang cầm tâm của mình thì phải. Cất những cái chân to như cái cột đình. sáu cự nhân tiến về phía chiến sĩ cầm tâm. Mười mấy thị về đơ ra nhìn cự nhân, nhìn sáu ngọn núi nhỏ trước cả đám không làm được một động tác gì. Bọn họ có thể cảm giác đối mặt với những cự nhân đó có thể đấu ngang tay với cự long thì những thanh kiếm của mình chẳng khác gì đồ chơi Bạn đang đọc truyện được cốt vi tài chính mình có nên tỏ vẻ thân mật một chút với những cự nhân này không nhỉ Các thị vệ này âm thầm nghĩ Đang lúc những thị vệ này tỏ vẻ mình vô hại Tỏ vẻ niềm nở đón chào những cự nhân thì tiếng xé gió vang lên. Sáu nắm đấm như trời giáng xuống. Bất ngờ nhìn thấy nắm đấm càng lúc càng to trước mặt mình cảm đám không ai kịp trở mình. Ngay sau đó, máu đỏ và thịt trắng văng ra tứ tung. Dưới nắm đấm to tướng, cả sáu người trở thành những đầu bếp cự khôi chế biến bánh thịt chế tạo ra sáu cái bánh. Mỗi năm đấm là một miếng bánh dành cho các vị đại sứ thân yêu các nước đang chết lặng trên ghế. a mấy vị đại sứ hét lên một tiếng, lúng cuống đưa tay hớt những miếng bánh thịt bay bám trên người mình. Trừ bỏ đại sứ quan minh đế quốc thì cả 15 đại sứ còn lại đều kinh hoảng thất thố nhìn tình hình biến đổi bất ngờ này. Không ai biết vì sao sáu cự nhân này đột nhiên biến thành chơi trội như thế. Dám cầm đao chạy trước mặt chủ nhân chúng ta. Chết một gã cự nhân có vẻ là người cầm đầu đứng thẳng người dậy. Con mắt duy nhất đầy sát khí lướt qua một vòng đại điện. Mẹ nó. Từ xưa đến nay chưa có ai dám động đao kiếm trước mặt thần của độc nhãn cự nhân ngay cả bọn cự long cũng không dám nữa là thật sự là không biết sống chết mà chập chập đúng là một tác phẩm hoàng mơ ui quy quy vâng a nương tay của dương tộc dương khai thái vút râu dê của mình nhìn sáu cái bánh kẹp thịt đẹp lép nằm dưới sàn mà nói Là một thành viên đế quốc thú nhân, cho dù không phải là chiến sĩ của đế quốc. Nhưng lão cực kỳ thích thú tác phẩm nghệ thuật này. Tác phẩm nữ thần chiến tranh lão dương vừa nói. Lập tức khiến cho 16 vị đại sứ rẫn tóc gáy. Một đám ngu như trâu. Ăn với chả nói không biết khiêm tốn là gì cao lôi hoa vẫy tay 6 cự nhân. Sáu gã cự nhân nhanh chóng đi ra đứng phía sau cao lôi hoa như những pho tượng hùng tráng. Bây giờ, phán đi chứ cao lôi hoa liếc mắt nhìn các vị đại sứ, bọn người này chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Càng hiền lành đối đại bọn họ, bọn họ tưởng mình giỏi lắm. Đối phó mấy tên gia họ như vậy, chỉ có hung hăng cho mỗi tên mỗi cái bạc tai. Bọn họ mới biết thu liễm là gì? Ngươi! Ngươi giết thị vệ của ta mập mạc nhạc phúc kim nhìn nhũng thị vệ biến thành bánh thịt. Nhất thời mất đi lý trí ngươi. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi đây gọi là hữu nghị sao? Tốt lắm! Nguyện vọng của ngươi đã đạt được. Ngươi cái tên chết tiệt này đi nói cho thú hoàng của các ngươi biết. Chúng ta gặp mặt nhau trên chiến trường đi ngồi mọc bên. Đại sứ quan minh đế quốc vừa nghe thấy câu này lập tức cảm thấy không ổn chút nào. Lão cuốn quyết lôi mập mạc lại. Ý gã đừng nói nữa. Mau cầm cái miệng thối lại đi. Thật là một tên không biết tốt xấu. Có muốn chết cũng đừng có già mồm nói như thế chứ. Định kéo theo mấy tên bọn ta đi theo à? Cái tên Cao Lôi Hoa này không phải là người ngươi chọc được đâu. Hữu nghị Gặp mặt trên chiến trường Ha ha ha ha lão Cao Lôi Hoa cười muốn sặc Gặp nhau trên chiến trường Lão Cao Lôi Hoa chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau trên chiến trường Bởi trước lúc chiến tranh bắt đầu thì một cuộc chiến khác đã diễn ra dẹp đẹp những cuộc chiến loại này rồi. Trước đó ta sẽ cho các ngươi biết một tin mừng bất ngờ nhé khó miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười mỉm, nhìn mập mạc. Người này hẳn là liên minh thương nghiệp nếu hắn lựa chọn khai chiến với thú nhân, vậy trước đó mình phải làm gì hắn đâu nhỉ? Dọc theo đường đi từ quan minh đế quốc đến Mỹ môn. Thì tin tức mà Cao Lôi Hoa biết nhiều nhất chính là tin hổ tột muốn độc lập. Và rất nhiều cường quốc ủng hộ sự kiện này tạo sức ép lên con trai mình nghe tin Cao Lôi Hoa liền tức giận. Hắn! Cao Lôi Hoa thật vất cả nuôi dưỡng mấy đứa trẻ này. Vất vả lắm mới cho nó làm vui muôn thú. Lập nên một quốc gia. Nhưng có kẻ lại không có mắt ba lần bốn lượt gây phiền toái cho con trai hắn là sao? Đã vậy cho mấy cái quốc gia hoa thiết trỏ mũi vào chuyện nước khác biết mùi dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Cưng. A. O. Lôi hoa phẫn nộ nói trong truyền thuyết có một câu nói thế này cha con đồng lòng. Sức nào cũng chịu. Mấy ngày trước Thú Hoàng Nguyệt Sư hy vọng cao lôi hoa ngang trời suốt thế đầy hoa lệ. Sau đó ra mặt giết chết mấy đế quốc ủng hộ hổ tộc độc lập này một lần cho rồi. Sau đó để cho cậu đứng lên nắm quyền đất nước. Cầm quân để đầu cưỡi cổ mấy đế quốc này một trận mà lúc này. Việc cao lôi hoa muốn làm đúng y nguyện vọng của Nguyệt Sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 406 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 406 yên tâm đi Các ngươi cái gì cũng không cần chuẩn bị cao lôi hoa hận nhất là những tên ý thế hiếp người Nhưng kiểu gì đi nữa thì thế giới nào vẫn tồn tại loại người đó Bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhưng lại không chấp nhận được việc người khác mạnh hơn mình Chỉ cần ai đó có vẻ mạnh hơn một chút so với bọn họ Bọn họ liền nhanh chống nghĩ biện pháp phá hư Cản trở đường phát triển của người đó liền Giống như những người cầm đầu của những cường quốc này Khi mà Nguyệt Sư đưa ra lực lượng hùng mạnh của đế quốc Bỉ mông Trung Hoa thì những cường quốc này nhanh chóng bày mưu kế nhằm phân hóa đất nước Bỉ mông. Mà quan trọng nhất, chính là đế quốc Bỉ mông Trung Hoa là của con trai Cao Lôi Hoa. Điều này làm lão Cao Lôi Hoa tức nổ đom đóm. chết tiệt, Tên đầu bạc kia! Ngươi nhớ mặt đó thái độ của cao lôi hoa khiến cho mập mạc nhạc phúc kim oán hận nhìn cao lôi hoa không lâu nữa đâu. Đại quân của đế quốc thương nghiệp liên minh sẽ dẫm đạt lên lãnh thổ của đế quốc thú nhân. Đến lúc đó, ta sẽ trả cho ngươi sự sỉ nhục lớn hơn vô số lần bay gơn. Y O B. B A Những vị đại sứ có thị vệ bị ghét cũng dùng ánh mắt oán hận nhìn cao lôi hoa. Vừa rồi ai cũng không có nghĩ đến cao lôi hoa thế nhưng không nói đã ra tay rồi, hơn nữa vừa ra tay là ghét người. Nhìn những thị vệ bẹp lép trên mặt đất trong mắt những vị đại sứ tràn ngập hận ý. Đây chính là những chiến sĩ cấp năm trở lên. Thế mà vừa mới bước ra đã thăng thiên mất mấy mạng. Ai mà không đau lòng chứ? Xảy ra chuyện gì? Sao mà ồn ào thế một tên mang khôi giáp kín toàn thân bước vào trong đại sảnh tiếp khách. Phía sau hắn là một đại đội trang bị võ trang hạng nặng lan vệ sĩ. Ngươi mà cũng đến đây à, tộc trưởng dương tộc, lão dương vừa nhìn thấy bóng người mang áo giáp kín nứt thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Từ ánh mắt của Lão Dương có thể đoán ra gã mang áo giáp kín mát đó không được người ta hoan nghênh cho lắm. Sao lại thế này? Sao lại có người chết hữu người đó vừa bước vào, đảo mắt nhìn quanh đại điện sau đó cất tiếng to hỏi. Bởi vì nhìn qua khôi giáp đội đầu, hắn đã nhìn thấy những thi thể ngay giữa đại điện. Chết tiệt không ngờ lại có người chết ở đây. Chỗ mình phụ trách không ngờ lại có người bị giết. Thiết cắn răng ánh mắt quét một vòng mọi người trong đại điện cuối cùng dừng tầm mắt trên những vị dũng sĩ hoàng kim sư tộc. Lại là người bộ tộc hoàng kim sư tộc các ngươi sinh chuyện phải không thiết chỉ vào đầu một dũng sĩ hoàng kim sư tộc này. Đừng tưởng mình là dũng sĩ của hoàng kim sư tộc là muốn làm gì thì làm. Đây là đế quốc thú nhân, các đám từ bên ngoài trở về này đừng có gây phiền toái cho đế quốc chúng ta nữa. Hừ một chiến sĩ hoàng kim sư tộc nghe hắn nói thì lập tức hừ mạnh mà thôi quên đi. Nói với bọn người các ngươi làm cái gì? Nghe tiếng hừ mạnh đó, khí thế của thiết lập tức yếu đi. Ta nhổ vào hoàng kim sư to khinh miệt xì một tiếng. Người trước mặt này là một chiến sĩ của bộ tộc Sài Lan. Người này là nhờ giáo hoàng tiền nhiệm của hổ tộc hổ mảnh gây dựng lên đảm đương chức thống lĩnh cục bảo an của La Nhân Thành. Từ xưa đến nay, thủ vệ của lai Nhân Thành đều là các chiến sĩ của bộ tộc sư tộc. Việc cấy một con cờ Sài Lan nắm giữ chức thống lĩnh đủ để nói giả tâm của vị giáo hoàng tiền nhiệm hổ mãnh rồi. Cũng bởi vì giáo hoàng đề cử nên cho nên thiết rất có cảm tình đối với bộ tộc hổ tộc. Sau khi hổ tộc đòi độc lập, Tân nhậm thú hoàng nguyệt sư liền đi thảo phạt nhưng mà một số hoàng kim sư tộc vẫn không đi. Cho nên e ngại sức mạnh của những chiến sĩ này hắn vẫn không dám làm gì quá. Nhưng lời nói không cần gì phải câu nệ. Ngươi là ai? Ồ! Một tên đầu bạc, là người của bộ tộc nào vậy? Ngươi sao lại đi vào đây hả? Chẳng lẽ nhà ngươi không biết nơi này là nơi các đại quốc xử lý sự kiện hỗ tộc hay sao ánh mắt thiết nhìn về phía cao lôi hoa? Về phần 12 cái cột đằng sau lưng lão cao lôi hoa hắn cũng không thèm để ý. 12 cái chân của sau cự nhân đứng sau cao lôi hoa bị hắn biến thành 12 cây cột. Nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì cái mũ giáp mà hắn đội rất nặng, làm cho hắn có muốn ngẫm đầu cũng bó tay. Cho nên theo bản năng biến 12 cái chân thành 12 cái cột luôn. Ngươi là người phụ trách an ninh nơi này sao ánh mắt mập mạc nhạt phúc kim nhìn về phía thiết. Sau đó phẫn nộ nói a Vâng Ta chính là đại thống lĩnh tộc sài Lan phụ trách an ninh nơi này Thiết nhìn thấy mập mạp Giọng nói liền ngọt ngào A du Đại sứ đế quốc thương nghiệp vĩ đại Ngài có gì cần phân phó Sao nhìn điệu bộ A du của người này Không chỉ hoàng kim sư tộc Mà các vị đại sứ cũng lộ ra Mặt kinh bỉ Cái thằng đầu bạc này là ai? Dám vết mười mấy thị vệ của ta hả nhạc phúc kim chỉ cao lôi hoa nói. nhụm miếng thịt trên mặt hắn vì kích động mà run lên liên miên. Cái gì? Là tên này vết mười mấy thị vệ của ngài sao thiết lập tức quay đầu nhìn về phía cao lôi hoa tên chiếc tiệc này. Ngươi dám giết thị vệ của già đại sứ Tôn Kính đây sao thấy cao lôi hoa không lên tiếng? Thiết coi như cao lôi hoa đã nhận tội mà cam chịu. Vì thế giọng nói của hắn cao lên cái tên chết tiệt nhà ngươi. Ngươi không biết các vị đại sứ đây là những người được những cường quốc trên đại lục cử đến để luận bàn sự vụ hổ tộc hay sao? Ngươi làm như thế là muốn dẫn phát chiến tranh đó. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao đại sứ liên minh thương nghiệp tôn kính xin ngươi thoáng bớt giận Ta cũng không biết người kia vì sao lại ở đây Nhưng xin yên tâm Ta nhất định sẽ bắt người này giao tận tay cho ngài xử lý Thiết phất tay mây tiểu binh sau lưng người đâu bắt tên đó lại cho ta sau đó giao cho Ngài Đại sứ xử lý hừ mập mạc đắc ý nhìn Cao Lôi Hoa cười lạnh, kinh miệt cười lạnh. Khóng miệng hai chiến sĩ Hoàng Kim sư tộc cùng thủ lĩnh dương tộc Lão Dương lộ ra nụ cười trêu chọc. Bọn họ đang muốn xem kịch vui. Nhìn mười mấy chiến sĩ sài lan bước tới gần Cao Lôi Hoa. Đối mặt với những chiến sĩ này từ đầu đến cuối, Lão Cao Lôi Hoa không nói một câu. Cứ lặng lặng nghe hai tên điên mập mạc và thiết biểu diễn chèo tùn. Đầu tiên những chiến sĩ vệ binh sải lan người lên nhìn hai gã hoàng kim sư tộc thấy cả hai không có ý ngăn cản. Khó miệng những vệ binh này nở nụ cười. Răng nanh lộ ra. Cả đám nhanh chóng lao về phía cao lôi hoa. Có ý đồ hạ gục cao lôi hoa nhanh chóng. Đúng lúc 12 vệ binh đó tiến tới trước mặt cao lôi hoa thì đột nhiên xuất hiện thêm 12 cái cột nhà giả đúng 12 vệ binh này. Bập bập, một tiếng giả thịt vang lên không ngớt. Sau đó, mưa máu mưa thịt. Một lần nữa, lại có 12 kiệt tác nghệ thuật trong mắt lão dương xuất hiện. Ngươi, ngươi này, này đây là cái gì thiết cố gắng ngẫm đầu nhìn về phía trước. Sau đó hắn thấy được sáu người cao lôi hoa lớn như những thiên thần Trời ạ, thú thần tại thượng, đây là cái giống gì vậy cả Âm thanh tuyệt vọng rên rỉ trong miệng thiết phát ra Người không lột cả đời hắn chưa thấy bao giờ Ngại quá Làm cho tiên sinh cao lôi hoa ngày chê cười rồi Lão Dương mỉm cười nói dưới thời thống trị vẫn còn nhiều bộ hạ trung thành, giống như những tên sai lan này. Cao lôi hoa đi tới trước, vương tay chụp lấy thiết một ánh lôi điện chói mắt hiện ra trong đại điện. Lôi quan qua đi, thiết đã biến mất, hắn đã tan thành cho bụi. Giờ các ngươi có thể? Phắn cao lôi hoa nói với mật mạp Hơn! u Vinh! Quy! Quy! vương A! Quy! Quy! B Mạc tức giận hừ một tiếng, đứng lên khỏi ghế lão Sơn Dương. Lần này ngươi là chủ tọa bàn buổi đàm phán. Ngươi cho ta một lý do hợp lý. Các ngươi đương trường đánh chết thì vệ của ta, đây là ý gì ha ha? Lão Dương sờ sờ cái sừng nhỏ trên đầu mình nói ha ha, có ý gương, ý, u, vinh, quy, quy. Ý của tiên sinh cao lôi hoa là ý của đế quốc bị mông chúng ta các người muốn chiến, vậy chiến thôi. Chúng ta bị mông đế quốc từ thời khai quốc đến giờ chưa sợ thằng nào hết đó. Mập mạp cắn răng đứng dậy, nổi giận đùm đùm đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại mà những đại sứ các nước khác cũng đứng dậy. Bước theo mập mạp ngu vãi đế quốc chúng ta mà sợ chiến tranh à. Lão Dương biểu môi nhìn bóng mấy tên đại sứ đó đi mất hút. Mẹ nói, mấy tên này từ đầu đã không có ý tốt gì rồi. Nói với mấy tên bên quân đội đi cho mấy tên đó chuẩn bị một chút. Đế quốc nhân loại chuẩn bị tấn công chúng ta đó lão dương đứng dậy Nói với hai dũng sĩ hoàng kim sư tộc đáng tiếc Ta không làm tốt chuyện mà bệ hạ giao cho ta yên tâm đi Các người cái gì cũng không cần chuẩn bị Cao lôi hoa quay đầu nói ta cam đoan Không có một kẻ xâm lược nào dám bước chân lên lãnh thổ đế quốc Bỉ môn Thật sự không cần chuẩn bị Lão Dương nghi hoặc hỏi Tin tưởng ông ấy đi Ông ấy nói không cần chuẩn bị Vậy hoàn toàn không có vấn đề Hoàng Kim Sư tột khoát lên vai Lão Dương nói kế tiếp Chúng ta chờ xem kịch vui đi Vì đại nhân này là người rác Ư là bao che ông ấy mạnh đến mức Mà lão không tưởng tượng nổi đâu Hơn nữa Không ai có thể gây chuyện Mấy đứa nhỏ của ông ấy Đây là lời đại nhân thú thần nói với chúng ta. Vừa rồi mấy tên đại sứ này luôn miệng đòi gây bất lợi với đế quốc Mỹ môn. Mà bên hại chúng ta là con của vị đại nhân này. Chiếu theo tính cách của ông ấy, chuyện tiếp theo ta không cần phải nói rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 407 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 407 ngày lạnh giá của thành nạp tư mập mạc, ngươi điên rồi sao? Vừa bước ra khỏi đại điện. Sứ giả quan minh đế quốc nhanh chóng chặn trước mặt mập mạc nhạc Phúc Kim. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khơi màu chiến tranh với đế quốc bị môn đại sứ quan minh đế quốc tôn kính? Như ngươi đã thấy. Ta muốn chiến tranh đó. Mập mạc thẳng nhiên nói việc chúng ta phải gây chiến với đế quốc bị môn là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa. Đế quốc bị môn mà mạnh hơn cũng không phải là việc tốt đối với chúng ta phải không? Giờ. Xin ngươi bớt lo lắng đi Đại sứ quan minh đế quốc à Gia nhập chúng ta Cùng chúng ta thảo phạt đế quốc thú nhân này đi Phải biết lần này chúng ta có đủ lý do để tiến hành chiến tranh rồi đó Gia nhập quân đội thảo phạt đế quốc thú nhân Mẹ nó, ngươi điên rồi Ngươi có muốn chết thì về nhà mà đâm đầu vào tường mà chết, đừng có kéo theo bọn ta chứ. Đại sứ quan minh đế quốc gào lên mà nới. Chết tiệt. Cái đám chết tiệt này làm sao biết được sự khủng khiếp của người tóc bạc đó chứ. Hơn nữa. Cho dù người đó không ra tay. Chỉ bộ tộc hoàng kim sư tộc cũng đủ cho uống nước ao mà sống rồi nhạt phúc kim. Ngươi bình tĩnh một chút Trước hết ngươi phải rõ ràng đã Gây chiến với đế quốc thú nhân là ý của điện hạ yêu đức hoa của các ngươi sao ta không thể không nói Đại sứ quan minh đế quốc à Lá gan của ngươi so với thương thử còn nhỏ hơn gấp vạn lần Mập mạp cười khẩy nói nói thật với nhà người Trước khi đến đây Liên minh thương nghiệp chúng ta đã chuẩn bị xong chiến lược xâm chiếm đế quốc thú nhân rồi trước khi phái ta đến đây. Yêu Đức Hoa bệ hạ đã hạ lệnh. Cần phải lấy cớ để làm mồi lửa chiến tranh. Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh bệ hạ mà thôi. Còn nữa, chẳng lẽ chúng ta đây cả mười mấy quốc gia lại đi sợ một gã tóc bạc đó sao? Hay là sáu cái độc nhãn cự nhân sau lưng gã? Chẳng lẽ theo ý của Lão Huynh, hắn cùng sáu gã cự nhân có thể đảo lộ mười mấy quốc gia chúng ta sao? Mập mạc cười lạnh không thôi đồng thời, mấy vị đại sứ cũng khinh miệt nhìn đại sứ Quang Minh Đế Quốc. Mẹ nó, tùy các ngươi đi. Quang Minh Đế Quốc đại sứ tức giận mắng một tiếng hy vọng các ngươi thật sự chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó đừng nói không cảnh cáo trước cho các người. Người này không phải là người các ngươi có thể đụng được. Vua của thú nhân đế quốc Nguyệt Sư. Là con của người này. Các ngươi vừa rồi thảo luận hổ tộc độc lập. Cùng với việc các ngươi muốn khai chiến với đế quốc thú nhân. Nội chuyện đó đủ để cho các ngươi chết hơn ngàn lần rồi. Đủ khiến ta chết hơn ngàn lần sao. Nhạc phúc kim cuồng tiếu ta cũng muốn nhìn. Hắn như thế nào có thể khiến ta chết hơn trăm vạn lần sau đó cùng mấy vị đại sứ cấp điếc đi xa. Hờ. Thì ra là có chuẩn bị mà đến đây. Hèn chi kiêu ngạo như vậy. Bóng dáng cao lôi hoa xuất hiện tại chỗ mà cả đám người vừa nói chuyện. Ánh mắt nhìn những tên đó đang đi. Cười nói ha ha. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị tốt kế hoạch tấn công đế quốc thú nhân rồi. Chủ nhân! Chúng ta phải làm gì à? Thủ lĩnh hắc ám độc nhãn cự nhân A Nập Tôn Kính hỏi. Bộ tộc độc nhãn cự nhân có thể ra quân chính xác mấy mạng cao lôi hoa nói. 4.000 chiến binh A Nập kêu ngạo đáp. 4.000 cự nhân Đủ để tung hoành ngang dọc đại lục mà không cần cố kỵ. 4000 cự nhân. Không cần nhiều như vậy. A nặc, ngươi đi triệu hoán 100 cự nhân lại đây. Hôm nay khiến cho bọn người kia biết thế nào là trời cao đất dày đi cao lôi hoa lộ ra răng nanh, cười âm trầm. Một cái cự nhân có lực lượng tương đương một cự long. Một cái cự long có thể hủy diệt lực lượng một tòa thành cỡ trung rồi. Nếu mà bốn ngàn nhân, đủ để trong một đêm hủy diệt toàn bộ một đế quốc hùng mạnh. Ngay cả quan minh đế quốc cũng không ngoại lệ trong lịch sử đại lục cũng xảy ra chuyện này. Lúc ấy, quốc vương của cường quốc này bước tử một vị triệu hồi sư hồi đó quốc gia này không hề yếu so với đế quốc quan minh bây giờ nhưng mà cường quốc này chỉ trong một đêm đã biến mất biến mất trong tay của mấy ngàn hắc ám phi long loài gần đạt đến siêu gia á long mà mấy ngàn hắc ám phi long này là do vị triệu hồi sư đó lấy sinh mệnh của mình làm giá cả đổi lấy Dùng linh hồn của mình biến thành một quả long tinh, làm tế phẩm một hơi triệu hồi luôn 1800 con hắc ám phi long. Không phải cự long, chỉ tiếp cận cấp độ siêu giai á long mà chỉ trong một đêm đã hủy diệt quốc gia đó. Nguồn truyện 1800 hắc ám cự long ở trong một đêm cày cho quốc gia đó tư như ruộng đồng. Toàn bộ vương quốc đều bị hủy diệt dưới hơi thở của Hắc ám phi Long. Đứng trước lực lượng hùng mạnh như vậy cho dù là cường giả thánh cấp của nhân loại cũng dơ tay de yeah de. Yeah. Một cái giáo huấn cùng với một cái cảnh cáo. Cấp cho mập mạc cũng là cấp cho mấy cái quốc gia. Cao Lôi Hoa nói cái giáo huấn mà lão Cao Lôi Hoa nói chính là dùng máu để viết lên. Mập mạp không biết mình vừa phạm phải một sai lầm có lẽ là nghiêm trọng nhất đời mình. Liên minh thương nghiệp là một quốc gia cực kỳ phát triển về ngành công thương, sinh ý trải rộng toàn bộ đại lục, Mà trong đó nguồn nô lệ đế từ đế quốc thú nhân là sinh ý lớn nhất. Mà hiện tại, thú tộc xuất hiện một cái thú hoàng. Điều này khiến cho ngành buôn bán nô lệ của liên minh thương nghiệp bị tổn thất lớn. Nếu là trước kia, bọn họ liên kết với hỗ tộc để cùng nhau buôn bán nô lệ thú nhân. Mà bây giờ thì với việc xuất hiện thú hoàng nguyệt sư, đại biểu cho ngành nghề này bị cắt đứt nguồn hàng. Liên minh thương nghiệp không phải là quốc gia mạnh về quân sự. Quốc gia này không đủ để ngăn một đợt tấn công của đế quốc Thú Nhân cho nên bọn họ liên hợp bốn gia. Vương quốc giả nhân với những chiến sĩ liều mạng ngang cơ với Thú Nhân trên chiến trường. Vương quốc tiến đô với những tay cung cử Pháp và quốc gia Pháp Lam với những đội quân bộ đội kỹ sĩ trọng trang mạnh mẽ. Ban ngày ở liên minh thương nghiệp rất nhộn nhịp bởi vì đó là tụ điểm buôn bán của thế giới này. Mà thủ đô của liên minh thương nghiệp nằm ở thành nạc tư lại càng náo nhiệt. Được xưng là kinh đô buôn bán của thế giới này nơi này vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều nào nhiệt hết. Bên trong thành nạc tư được phân chi rất cụ thể. Lấy tẩm cung của quốc vương yêu đức hoa cùng thần miếu của thần thương nghiệp hát lạc tạo thành một mặt dài. Tỏ ra bốn phương tám hướng. Mà lực lơ. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Phòng thủ của thành nạc tư tập trung chủ yếu ở 8 thông đạo nối liền giữa hoàng cung và miếu thần. 8 thông đạo đó tạo thêm một vòng tròn, bao bọc phòng thủ xung quanh thành nạc tư. Lại là một ngày đẹp A Lão cao lôi hoa nhìn mặt trời đang chiếu sáng mà cười nói cách ngày hội nghị bàn tròn 16 nước một ngày. Nghỉ ngơi một ngày, lão cao lôi hoa bắt đầu tính chuyện giải quyết bớt vài thứ cho cậu con nguyệt sư. Làm cha chính là vậy đó. Trời sinh ra bao nhiêu sức khỏe cũng phải chạy đôn chạy đáo nuôi con, chăm sóc con. Lão cao lôi hoa cơn, hân yi u, nơm hân. Là một đại biểu tiêu chuẩn. Trên bầu trời. Cầu cầu trong trạng thái tứ dược ngân long như một ngôi sao văng bay xẹp về phía chân trời cao lôi hoa cùng huyết kỷ tướng. Tân nhậm hỏa thần ca đứt ngồi trên tứ dược ngân long cầu cầu. Phía sau lưng là một trăm cự nhân đang bay theo tê. Hơn. y A. Nương. Là sơn. Ê. Ê. Ê. Ê. Dài. Đột nhãn cự nhân biết bay không phải là chuyện lạ. Tuy rằng bọn họ cũng không thích bay cho lắm lão cao lôi hoa chỉ dẫn theo một trăm cự nhân bởi vì không cần nhiều. Một trăm cự nhân cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ lão cao lôi hoa đề ra saga Biết lệ ti cùng với nữ tiện thủ lam lì đều lựa chọn ở lại đảo không trung. Bởi vì Saga quyết định ở cùng mẹ mình mấy ngày chủ nhân Phía dưới là thành của liên minh thương nơn Gơn Hơn Y E Quy Quy B Hơn U Y E T Kỵ tướng ca Đức chỉ tòa thành thị phồn vinh phiếu dưới nói với cao lôi hoa đúng như ngư dự đoán. Bởi vì tập trung binh lực chuẩn bị chiến tranh nên phòng thủ ở đây yếu hơn rất nhiều. Lôi tổ truyền tin tức đến, liên minh thương nghiệp quả nhiên là chuẩn bị khai chiến với đế quốc thú nhân. Hơn nửa mấy tháng nay, bọn họ liên tục diễn binh tập đánh việc tiếp theo, chúng ta làm như thế nào? Chủ nhân huyết kỵ tướng ca đức hỏi thấy không? Phía dưới có 8 thôn đạo, đúng không? Chia ra làm 80 cự nhân, 10 cự nhân một thôn đạo. Sau đó ngươi mang theo các huyết kỵ sĩ phối hợp bảo vệ mắt chân của các cự nhân. Tiến vào hoàng cung đồ sát cho ta đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa không có một tia cảm tình. Nhìn thành thị phía dưới từ hôm này ta muốn các ngươi xóa sổ tòa thành này khỏi lịch sử đại lục mấy hôm này thời tiết không sai. Cư dân thành nạc tư vẫn nhộn nhịp. Vẫn theo một nếp sống như ngày thường. Cuộc sống cũng không có gì đổi khác cho lắm. Nhưng mà. Ngày hôm nay. Đối với người ngồi trên ngai vàng của liên minh thương nghiệp mà nói thì cũng không phải là một ngày êm ả. Ngày hôm nay là một ngày lạnh lẽo đối với thành Nạp Tư. Một ngày lạnh giá tàn khốc, bầu trời yên an đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn. Bóng đen này che phủ toàn bộ tòa thành Nạp Tư. Tất cả cư dân trong thành Nạp Tư đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sầm đó sau đó. Bọn họ kêu lên những tiếng đầy cảm thán đó là một con cự long. Một con cự long có bốn cái cánh. Ở phía sau Cự Long, hơn trăm người cao lôi hòa hơn 10 thước. Hơn nữa, tốc độ của những người khổng lồ đó không kém Cự Long chút nào. Cứ như một màn biểu diễn cự nhân đối bắt Cự Long vậy, người dân trong thành Nạp Tư vốn tưởng rằng đây là màn biểu diễn mà quốc gia cấp cho dân chúng xem. Nhưng hành động tiếp theo của Cự Long đã phá tan cuộc biểu diễn huy hoàng này, ngao Tứ dược Ngân Phi Long cho mình một cái gào rứt. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân hình khổng lồ của nó đã một cái rồi giáng xuống tòa thành ầm cú va chạm giữa Cự Long và tòa thành cứ như một cấm chú ném thẳng vào tòa thành nặc tư này đối với Cự Long mà nói. Tường thành của nhân loại thật là buồn cười, mà đối với cầu cầu còn mạnh hơn cả những con cự long thì tường thành này có lẽ là miếng đậu hũ. Dập vào nó chán ngắt. Địp tập Địp tập quan binh thành nạt tư nhất thời rống to toàn bộ biến thành một bầy âm vỡ tổ. Thành chủ thành nạc tư nằm mơ cũng không ngờ lại có cự Long đến đập phá Kinh Đô buôn bán, thủ đô của liên minh thương nghiệp. Phải biết rằng, Long kỵ sĩ cùng cường giả thánh cấp đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất trên đại lục này. Bọn họ mạnh đến nỗi không thèm để ý đến mấy chuyện đất nước quốc gia quốc giết gì hết. Bọn họ chỉ thích tranh đấu cá nhân hơn thua mà thôi. Long kỵ sĩ cùng cường giả thánh cấp đều có tôn nghiêm của mình Không bao giờ làm ra chuyện đánh lén thủ đô của đối thủ như thế này Nhưng đáng tiếc lão cao lôi hoa không phải là long kỵ sĩ đầy cao thượng trong tưởng tượng của các sư huynh muội. Bây giờ trước mặt anh em chính là người cha đi trả thù ra mặt cho con của mình Bịt cầu cầu hạ xuống tường thành Vũ khí thủ thành, binh lính trên tường thành tất cả đều bị cầu cầu dẫm nát. Theo sát phía sau cầu cầu, một trăm thân hình to lớn cũng rơi xuống tòa thành. Mà lực phá hoại khi trăm cự nhân rơi xuống không kém so với cầu cầu đồng thời. Cự nhân nhanh chóng chi làm mười tổ. Tám tổ nhanh chóng chạy vào tám thông đạo của thành nạp tư trong thành nạp tư. Phụ trách phòng thủ có bốn sư đoàn. Hơn tám vạn binh sĩ tiến càng báo hiệu địch tập vang lên. Không quân trong thành nạp tư nhanh chóng trèo lên lưng hai vạn sư tê. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Bay lên không trung. Kỵ binh sư tê. Hơn. Ú. Vinh quy quy u đông nghiệp khiến cho bầu trời giống như cảnh tầm ăn dâu vết đen lan rộng trên bầu trời hoàng cung của yêu đức hoa tám vạn binh lính thành nạp tư nhanh chóng đóng của thành rồi chạy về phía hoàng cung nha trong sâu hoàng cung một tiếng long ngâm vang lên ngay sau đó một con cự long bạch ngân bay lên trời Bài tẩy của liên minh thương nghiệp ngân long kỵ sĩ mục tiêu của chúng ta là dơn Dơn Quy Quy A Y A Nặng nhìn con ngân lông này hưng phấn mà liếm liếm khó miệng Sau đó cất bước chân chạy đến con bạch ngân cự long đó A nặng rất nhanh Nhưng có một người nhanh hơn Một đạo màu vàng lướt qua người A nọ. Bay thẳng đến con bạch ngân cử long kia là cầu cầu tiểu gia hỏa ơ. Lương. A. Quy. Quy. Ờ. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn cầu cầu. Tiểu gia hỏa này sao lại siêng năng đột xuất thế. Không đợi hắn mở miệng đã chủ động ra trận. Ngao bạch ngân cử lơn Gòn Gơn Kinh miệt nhìn con vật đang bay tới Chỉ là một con á long tứ dược phi long mà thôi Loại á lông này sao có thể là đối thủ của mình cơ chứ Đơn Gơn A Gòn A U Cầu không chút yếu thế đối diện bạch ngân cự long Gào rứt đối đáp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 408 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 408 Đồ Thành Cầu cầu gặp Mỹ Long Động lòng phần một lúc cự long màu bạch ngân kia xuất hiện thì đáy lòng đã giấy lên trong lòng tất cả dân chúng thành nạp tư một hy vọng. Long kỵ sĩ trong cảm giác của mọi người thì đây chính là hy vọng cuối cùng Tuy rằng Bọn họ không biết rõ một ngân long kỵ sĩ có thể đối phó nổi đám đông cự nhân và một con tứ dược ngân long hung ác kia không Nhưng tất cả bọn họ vẫn không tự chủ được đem tất cả hy vọng đều đặt lên người ngân long kỵ sĩ Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của họ Cuối cùng Cho nên tất cả ánh mắt của người dân thành nạp tư đều chăm chú nhìn lên bầu trời. Phía bên lão cao lôi hoa cũng nhìn lên bầu trời. Nhưng lão cao lôi hoa ở đây là vị ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi một đại ca lười nhát như cầu cầu đột nhiên siêng năng đột suốt nữa chứ. Thoáng nhìn qua thì có vẻ như là cầu cầu phát hiện ra cái gì đó tốt lắm thì phải. Bởi vì điều đó mà cầu cầu tỏ ra rất hương phấn nhau trên bầu trời. Bạch Ngân Long rứt gào một tiếng. Hai cánh mở ra. Hướng lên trên bầu trời bay đi ngao ô cầu cầu không chút yếu thế liền đáp lại. Bốn cái cánh sau lưng nó nhanh chóng mở rộng vỗ mạnh đuổi sát theo Bạch Ngân Long bay lên như tầm mây trên bầy trời. Chủ nhân Chúng ta có nên đến trợ giúp thiếu gia cầu cầu hay không vậy thủ lĩnh đám cự nhân? độc nhãn cự nhân A nặc nói phói cao lôi hoa không cần. Cứ để cầu cầu tự lo dơn. Dơn. Quy. Quy. Lôi. Hơn. A. Lôi. Mắt của lão cao lôi hoa nhìn quanh khung cảnh thành thị phồn vinh này mà lộ ra nụ cười yêu ma cai e quái việc bây giờ. Là khiến cho cái tên có ý đồ tiến đánh đế quốc của con ta trả giá thật lớn vì hành vi cuồng ngạo của hắn cái đã xin cứ yên tâm. Thư chủ nhân từ trên người huyết kỵ tướng ca đức đã mắc đầu xuất hiện mùi vị máu tươi từ lúc này. Thành thị này đã xong phim rồi khi nào chúng ta sẽ lên sân khấu đây. Đột nhãn cự nhân A nặp khó nhịn nổi máu nóng sôi trào trồng cơ thể của mình nói gương. U Vinh Quy Quy hương A Uy Mươi cự nhân đi theo A nặp cũng ngẫm đầu lên trời mà gầm gừ Chân phải bọn họ dẫm mạnh xuống đất sâu ba tấc Cái này chính là tiếng kèn hiệu đặc trương của bọn họ, ý bảo khai trận giết chóc Cả hai mươi người cự nhân lập tức lập tức trở nên đen như mực. Sát khí trên người bọn họ tỏa ra mãnh liệt đầy hung tận. Vừa tiến nhập vào trạng thái cuồng bạo chiến đấu thì trên cơ thể bọn họ xuất hiện năng lượng hắc ám cường đại cuồn cuộn từ xưa đến nay. Cự nhân với tầm vóc cao lôi hoa hơn 10 thước của mình để lại tiếng tâm hủy diệt trên đại lục rồi. Mà đối với đám cự nhân thì tiếng tâm này bọn họ quyết giữ tuyệt đối không bao giờ bôi nhỏ tiếng tâm đó, vinh quang đó. Tuyệt đối không. Những tiếng động ầm ầm vang lên. Nơi mà cự nhân đi qua. Đường xá xuất hiện những vết chân sâu. Những tòa nhà ven đường thì bị những cánh tay to lớn đó quét ngang quét dọc. Kiến trúc bị hư hại hoàn toàn. Những con đường phố hiện lên dáng vẻ hoang tàn. Tan nát 20 cự nhân. Chia ra làm thành 20 cái máy ủi. Những cổ máy này càng quét ngang dọc bốn phương. Hệ có vật gì trắng trước mặt có lẽ anh sẽ biến thành bánh thịt hoặc là gạch vụn. Tất cả đều bị dọc nát mà bên cạnh mỗi một cự nhân, chính là nam huyết kỵ sĩ. Những huyết kỵ sĩ này cầm trong tay những trường kiếm đỏ như máu. Bọn họ vốn là thứ để giết chóc. Cùng với những cự nhân, Họ tàn sát hết những con cá lọt lưới và bảo vệ cặp chăn của cự nhân chiếu chiếu. Chiếu chiếu. Con mắt duy nhất của những cự nhân này bắn ra những tia sáng. Những tia sáng này chứa vào những kiến trúc thì phát ra âm thanh chói tai. Sự thật là chứng minh tốt nhất. Ánh sáng từ con mắt duy nhất đó không những có thể hóa đá đối phương mà khi đánh trực diện vẫn mang sức tàn phá khủng khiếp không thu gì ma pháp mạnh nhất nhân loại. Đối với những người dân thành nạp tư thì tiếng kêu chiếu chiếu đó chính là tiếng gào thét của tử thần. Cứ mỗi khi có một tiếng chiếu vang lên thì chính là lúc một người nữa lại ra đi. Một âm thanh khủng khiếp. Tra tấn tinh thần lẫn thể xác những con người bình thường. Lực lượng thủ thành nạp tư chỉ có thể cố hết sức mình ngăn cản bước chân của những cự nhân này. Nhưng mà... Đứng trước sức mạnh tuyệt đối Hành vi của bọn họ chính là châu Chấu đá xe mà thôi hỏa cầu tia chết Ma pháp linh tinh cung tinh Nỏ Bắn từ mọi góc độ về phía những cự nhân này Trên đường xuất hiện những trụ băng cột lửa Dung nhâm Nhằm cản bước đi của cự nhân đáng tiếc Những thứ đó lại không gây cho những cự nhân này Một vết thương nhỏ nào cả Đã vậy còn làm tăng thêm tính hung bạo của những cự nhân này Trên bầu trời Đội không quân sư tê Hơn u Vinh Quy Quy u Của thành nạp tư cuối cùng đã đuổi kịp các cự nhân Ngay sau đó cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống các cự nhân Từ trên cao lôi hòa hơn một ngàn thước rơi xuống đủ để gây nên lực sát thương vô cùng lớn đối với cự nhân giao cho chúng ta dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Lương. U. Cương. Này. Những huyết kỵ sĩ liền nói. Sau đó. Năm người một tốt. Những huyết kỵ sĩ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cự nhân. Lực lượng huyết sắc đổ rực nhanh chóng tạo thành một tấm hộ thuẫn thật lớn. Dễ dàng đỡ vô số mũi tên từ trên trời bắn xuống mẹ nó. Tưởng biết bay thì ngon à, dám mất dậy với bọn ông hả? Mục tiêu, đám sâu bọ rồi mũi bay vo ve trên bầu trời kia Tự do bắn phá thủ lĩnh đám độc nhãn cự nhân a nặc phẫn nộ chỉ đám đông sư tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Trên bầu trời mà hét to. Sạc sạc sạc tất cả cự nhân ngẫm đầu lên con mắt duy nhất phóng ra một cột ánh sáng bắn lên trên bầu trời. Cột ánh sáng thẳng tắt này chiếu rọi quy bốn phía như ngọn hải đăng. Âm âm âm những tiếng nổ vang lên. Bầu trời bút lên những ngọn lửa to. Thi thể của đội không quân sư T. Hơn. u. Vinh. Quy. Quy. u. tum tóm ra xung quanh. Những thi thể này bị lửa bao trùm. Cùng với máu rơi xuống mặt đất Ánh sáng từ con mắt duy nhất Của những cự nhân này Chính là lưỡi hái tử thần Đã kéo đến đâu thì người chết đến đó Trên bầu trời tiếng kêu thét vang lên thảm thiết Xong rồi Hết thảy đều xong rồi Tất cả đều xong rồi Trong hoàng cung Quốc vương của liên minh thương nghiệp Yêu đức hoa mặt xám xịt như bôi cho đát trấu Hiện tại cả tòa thành nẹp tư này, nơi nơi là tiếng đổ vỡ, tiếng đất đá, gạch ngói vỡ vụn, những tòa nhà đổ sập, tiếng dân chúng hoảng loạn, tiếng sư tê, hơn, u vinh, quy, quy, u kêu là tất cả đều vang vọng như muốn nhồi nổ tung đầu vị quốc vương này. xong rồi liên minh thương nghiệp xong rồi hội ở trong tay hắn. xong rồi xong toàn tập rồi. đưa mắt nhìn quan. toàn bộ thành thị giống như những quân bài domino chậm chạp đổ. sau đó nhanh chóng như hiệu ứng của domino mà đổ rầm. không ai có thể cứu lại cái gì. Cho dù là chư thần lại đây, Cũng không thể ngăn cản quyết định hủy diệt nơi này của cao lôi hoa. Chỉ cần cao lôi hoa muốn làm trong trời đất này còn có mấy ai đủ tư cách để ngăn cản đây. Vì cái gì? Ai có thể cho ta biết? Bọn người kia vì cái gì lại xuất hiện ở trong này? Vì cái gì muốn hủy diệt thành nạp tư của ta yêu đức hoa ôm đầu? thống khổ lên tiếng kêu khóc bởi vì ngươi đã đưa ra một quyết định ngu s. U. A. Nương. vương, Ờ. Quy. Quy. T. Giọng nói như tiếng gọi từ địa ngục vang lên sau lưng yêu đức hoa.